các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net bốn vị hoàng tử của Dolly Himala chọn cùng một ngày để tổ chức lễ kết hôn đây là một sự kiện trước nay chưa từng có cũng là một kỷ lục kia vào lịch sử sách của Dolly Himala bốn cô dâu mặc bốn chiếc váy cưới thuần trắng tinh khôi kiểu dáng khác biệt chỉ giống ở một chỗ đều là do nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng nhất thế giới làm ra các cô nắm tay người bạn đời kiếp này của mình cùng dắt nhau đi qua cổng vòm kết hoa, bước trên thảm cỏ tại giáo đường lớn nhất tại thủ đô. Cha xứ hoàng gia Keno đứng ở trên bục cao giữa giáo đường làm chứng cho lời thề hôn nhân thần thánh trang nghiêm của họ với Chúa. Bốn đôi cô dâu chú rể đứng trước mặt cha xứ cầu nguyện tiên thể, trao nhẫn, rồi sau đó theo thông lệ kết hôn của hoàng thất Dolly Himaya chia ra bốn cỗ xe ngựa mạo vàng mà dạo quanh thành phố có đội kỵ binh hoàng gia nghiêm mật bảo vệ, kiềm chế dân chúng dọc hai bên đường phố say mê cuồng nhiệt, hoan hô và chúc phúc một cách chân thành nhất. Tất cả đều giống như một giấc mộng, tự như một câu chuyện cổ tích. Mặc dù thời gian chuẩn bị không lâu, hôn lễ vẫn đạt được hiệu quả tối đa. Trình Thi Thi, Chiêm Hiểu Đường, Cố Moli và Kiều Trân, họ là bốn cô dâu xinh đẹp đã làm nên những câu chuyện cổ tích tươi đẹp này. Chỉ là chuyện xưa tới đây thì chưa kết thúc, câu chuyện cổ tích thời hiện đại mới chỉ bắt đầu, chưa hề kết thúc. Hồn lễ tuy tổ chức cấp cáp, thời gian ngắn ngủi một ngày như một cái chớp mắt, nhưng hạnh phúc của họ về sau lại khiến nhân thế khắc khi vào hâm mộ. Và bốn cặp đôi trên vào cái ngày kết hôn long trọng kia đã vô tình tác hợp cho rất nhiều, rất nhiều bạn bè của mình cũng có được hạnh phúc như thế.